Bây giờ là mùa xuân, những cây hoa trong vườn của cha đã bắt đầu ra hoa. Tôi nghi người qua cửa sổ, nhìn cha đang còng lưng tỉa bớt lá. Những chiếc lá lìa cành như những kiếp người thầm lặng ra đi. Tôi cũng không nhớ rõ hoa đã nở từ hôm nào. Chỉ nhớ một buổi sáng thức dậy, đã thấy cha khẽ khàng nâng từng đóa hoa, khuôn mặt già nua của cha bừng lên niềm vui sướng. Tôi muốn chạy vùng ra với cha như thời còn bé, ôm lấy chân cha, nghiêng đầu vòi vĩnh. Cho con một bông cúc trắng nghe cha, cho con một bông cút trắng nghe cha. Hôm qua bông cúc trắng đã nở, cha cấm một bông nhỏ và bình cho tôi. Đêm xuống tôi mang bình hoa về góc nhỏ của mình Muốn rơi nước mắt vì thương cha Cha vẫn tưởng tôi còn bé con như ngày nào Thích ngồi đếm từng cánh hoa Cánh này cho cha Cánh này cho mẹ Cánh này cho anh Cánh này cho chị Cánh này cho con Tôi nghe mùi hương ngai ngái thoảng qua mũi mình Tôi đi ra vườn Đạp lên cỏ đẫm sương Dưới bầu trời đêm lấp lánh những vì sao trong bé con Tôi nghe gió lao sao, nghe tiếng chim đêm khàng đục, tiếng côn trùng rỉ rã rù rì, nghe mùi hương hoa trong vườn của cha, ngọt ngào thống vào da vào thịt mình, lạnh mát, thơm lừng. Bỗng dưng lại muốn rơi nước mắt, thấy cổ họng mình như ngẹn lại, khi nghĩ tới cha, nghĩ tới hoa cúc nhỏ cha dành riêng cho mình, nghĩ tới thời thơ bé hay bám theo cha hay vòi vĩnh. Cha ơi, cho con một bông cúc trắng nghe cha. Cha ơi! Cho con một bông cúc trắng nghe cha. Bây giờ đã là mùa xuân, trời đẹp và ấm. Nhưng như trong gió lúc nào cũng ngai ngái mùi tươi non của cỏ lẫn với hương hoa ngọt ngào lan tỏa từ vườn cha. Một đêm tôi ngồi tự đầu bên cửa sổ, nghe cây cối rì rào với tiếng ai thì thào trong gió, mang mát nao nao đến da diết trong lòng. Mùa đến, mùa rồi lại đi, để lại sau lưng những niềm vui, nỗi buồn khi mờ nhạt, lúc rõ ràng. Và ai nhớ, ai quên những ngày mình đã đi qua, những con đường mình đã đi qua, những người mình đã đi qua. Chỉ có cha mẫn nhớ cho tôi nguyên vẹn hoa cúc của thỏ hôm nào. Hoa cúc nhỏ xinh có nhiều cánh, cánh này cho cha, cánh này cho mẹ, cánh này cho anh, cánh này cho chị, cánh này cho con. Tôi nhớ mãi những mùa xuân năm ấy, những mùa cha hãy còn trẻ, bàn tay cha rắn chắc, khỏe mạnh. Cha thường xóc tôi lên vai, công kênh tôi đi quanh nhà. Ngày ấy tôi không biết cha cưng tôi vì tôi giống cha, hay vì tôi bé bỏng nhất nhà, hay là vì tất cả. Mỗi ngày tôi lại nhón chân mình lên, soi gương. Càng lớn tôi lại càng thích soi gương hơn. Mỗi lần soi gương tôi lại thấy mình giống cha hơn. Cha có nụ cười tươi nhưng đôi mắt buồn, cha cứ gương mặt gầy khắc khổ vì tháng năm. Mỗi lần nghe ai nói mình giống cha, tôi lại mỉm cười, nước mắt muốn ứa ra vì vui sướng. Dù rằng tôi biết, nếu tôi giống mẹ, thì tôi sẽ đẹp hơn, thanh tú hơn và được nhiều người quan tâm hơn. Nắng lên, gió thổi lao sao trong vườn, cha vẫn còng lưng với những hoa, những lá. Tôi không chạy ùa ra với cha như ngày nào. Hình như từ khi lớn, tôi đem tình cảm của tôi giấu kín trong lòng. Tôi nhìn cha từ cửa sổ, tôi nhìn cha từ góc tối, tôi nhìn cha khi cha không nhìn thấy tôi. Mùa xuân này, cha đã già hơn. Cơn bệnh vừa qua như làm tóc cha bạc trắng, làm lưng cha như còng lại, và tay cha cứ chậm chậm rung rung. Tôi nhìn cha đưa tay tỉa từng chiếc lá, những chiếc lá lìa cành về góc. Như những kiếp người lần lượt ra đi. Chiếc lá này cho ai? Và chiếc lá này cho ai? Tiếng con chim gì kêu ngớ ngẩn trong một tàn cây nhiều lá. Tôi bỗng dưng thấy nao nao trong lòng, Thấy thương đến vô tận từng hoa cúc trắng của cha. Dù rằng trong vườn hoa của cha, Có cơ mang nào là hoa, Có thật nhiều loài hoa. Ngày mai, nếu có đi đến cùng trời cuối đất, Tôi vẫn có cha ở trong lòng. Mỗi mùa xuân đến, cha sẽ đem cho tôi một bông cúc nhỏ. Tôi tưởng tượng mình đang ở thời thơ bé, vui sướng ngồi xuống bên cha, đếm từng cánh nhỏ xinh xinh. Cánh này cho cha, cánh này cho mẹ, cánh này cho anh, cánh này cho chị, cánh này cho con.